Tối hôm đó, chúng tôi đi ngủ trong lo sợ Tôi không chỉ sợ cái bình kia Mà còn sợ cả thằng Cường Có khi nào cậu ta lại bị ma nhập không? Trong phòng yên tĩnh Tôi không nghe được tiếng thở của mọi người xung quanh Chắc ai cũng căng thẳng Nên đều cố gắng thở thật nhẹ Ngay cả tôi cũng phải nén ngực mình xuống Im lặng quá tối nữa Tiếng gì vậy? Nó phát ra ở nơi rất gần, hình như là gần giường. Tôi cắn chặt môi dưới, hai bàn tay nắm lấy mép gối. Tôi muốn lửa đi thứ âm thanh ma quỷ đó. Hai mắt nhắm nghiệt lại. Tiếng động rồn rập hơn, trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh. Cái bình đang bị một bàn tay dị dạng khều ra Vì hình dáng của vật chủ quá cổng cành Nó không thể chui vào gầm giường được Buộc lòng nó phải thỏ tay vào với lấy cái bình Mỗi lần với trượt, cái bình bị canh lên rồi lại rơi xuống Và đập với sàn nhà đã tạo ra thứ âm thanh ghê người đó Tôi bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật bắn mình là ai đêm hôm lại gọi điện tới vậy nhỉ đang lúc cao trào bỗng hai mắt tôi mở choàng nhìn cái điện thoại bên cạnh không phải cuộc gọi của tôi có ánh sáng nhấp nháy phát ra từ giường của thằng duy điện thoại cậu ta đang rung tôi ngóc đầu dậy nhìn tiếng lạch cạch vừa rồi đã biến mất chỉ còn từng hồi chuông điện thoại đổ dồn alo duy nhấc máy im lặng Một lúc vẫn không thấy nói gì Chợt cậu ta cúc máy Tôi lập tức hỏi ai vừa gọi Bên kia vẫn im lặng Sao không trả lời Tôi nghĩ có gì đó bất thường ở đây Lại tiếng chuông điện thoại Tôi giật mình Lần này không phải gì Tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Cường Cậu ta cầm lên Nhưng hình như không nghe Đèn điện bỗng bật sáng trưng Tôi nhèo mắt nhìn Cường một tay kéo ngăn bàn Một tay cầm chiếc điện thoại đang kêu Vẻ mặt căng thẳng Tôi lập tức xuống giường Ra xem cậu ta định làm gì Không nghe máy à Tôi hỏi Là số của Mạnh Cường đáp Hả Tôi nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị số Và tên người gọi đến Mạnh Có khi là người nhà cậu ta gọi để thông báo tang lễ Tôi kiếm một lý do để tự giải thích cho những suy nghĩ đen tối trong đầu mình. Không. Cường nhìn tôi. Điện thoại và đồ đạc của Mạnh vẫn đang ở đây. Tôi nhìn trong chiếc ngăn kéo đã được mở ra. Điện thoại của Mạnh vẫn nằm ở đó. Người nhà cậu ta chưa tới chuyển đồ. Rõ ràng là không thể nào Mạnh lại gọi cho chúng tôi được. Cường tắt điện thoại. Cậu ta chạy tới giường thẳng Duy. Từ lúc bật đèn không thấy thằng ấy có động tĩnh gì. Duy nằm quay mặt vào tường Chúng tôi kéo cậu ta ra Nhìn mặt thằng ấy mới biết Không ổn rồi Hai mắt thằng Duy trợn ngược Miệng mấp máy Toàn thân run bẩn bật Gọi tên mấy lần đều không thấy phản ứng Rốt cuộc thằng này vừa nghe thấy cái gì Mà thành ra mất hồn như vậy Tôi trột dạ Điện thoại lại vừa reo Lần này tới lượt tôi Cầm điện thoại lên xem trên màn hình hiển thị mạnh trong tay tôi vang lên hai tiếng động một bên là tiếng cường nói đừng có nghe tắt nó đi một bên là tiếng những hồi chuông dồn dập bất giác tôi nhấn nghe rồi đưa máy lên tai alo không nghe thấy gì nữa rồi trong mắt tôi chỉ thấy những hình ảnh của câm lặng thằng cường đang lay vai thằng duy cậu ta vừa nhìn tôi vừa nói cái gì đó Vẻ mặt nhăn nhó Tay cậu ta xua xua Hành động rất quyết liệt Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động phát ra từ điện thoại Chỉ là những âm thanh sức sắc Không có tiếng người nói Tôi tập trung nghe Xem âm thanh đó là gì Giờ thì hơi giống tiếng nói rồi Nghe có ngữ điệu hơn Chạy đi Một tiếng thét chói tai vang lên Cùng lúc tôi cảm thấy má mình đau rát Giống như có cái gì đó vừa đập vào mặt tôi Mất vài giây định thần Tôi mới nhận ra thằng Cường Đang ở ngay bên cạnh Nhưng vừa rồi là ai hét vào tai tôi vậy Búc Một cái thát đau điếng người Tôi quay ra nhìn thằng Cường Thấy thằng ấy trừng trừng Quát Tỉnh chưa Mắt thấy tay thằng ấy lại dơ cao Tôi còn chưa hiểu có chuyện gì Phản xạ tự nhiên Vùng tay chắn trước mặt Vừa nhìn quanh vừa hỏi Sao tự nhiên mày lại đánh tao Thằng Cường lúc đó mới dừng tay Mặt hầm hầm nhìn tôi Mày không nghe tao bảo mày đừng bắt máy à Muốn bị như thằng Duy phải không Thằng Duy làm sao Tôi lao tới giường thằng ấy Thấy cậu ta đã nằm ngay đơ vẻ mặt bình thản Không còn đáng sợ như lúc trước nữa Nhưng mà mũi có máu chảy ra Chảy máu rồi Làm gì bây giờ Tôi hốt hoảng nhìn thằng Cường Không sao Tại tao hơi mạnh tay Thằng ấy chỉ là đang ngủ thôi Nói thế là ý gì Tôi sửa tay lên má mình Chỗ vừa bị thằng ấy đánh Vẫn còn đau Không biết có bao nhiêu thụ hận cá nhân Dồn vào cái tát đó Nếu không nhầm thì là hai cái tát liền Tôi bỏ về giường mình Điện thoại đang rơi dưới đất Chợt tôi nhớ ra mình vừa nghe thấy gì Một tiếng hét Mày nghe thấy gì trong điện thoại vậy?" Cường hỏi. "Chỉ thấy xào xèo như tiếng TV nhiễu, không ai nói. Nhưng mà có phải mày hét vào tai tao là chạy đi không?" "Không." Hoang mang quá, là ai đã hét? Tôi mở điện thoại, tìm cuộc gọi vừa rồi, không có. Trong ngày hôm nay không có cuộc gọi nào của Mạnh cả. Tôi lập tức vò đầu bứt tai. Không thể tin nổi, ma quỷ giờ cũng dùng cả công nghệ cao để dọa người. Đèn lại tắt Trong bóng tối Tôi cứ nghĩ mãi về tiếng người đột ngột vang lên trong điện thoại Vì quá nhanh Nên tôi không kịp nhận ra là giọng của ai Có khi nào chính là mạnh không Cậu ta đã chết rồi mà Tim tôi nhói lên Đúng là đã chết rồi Tôi nghiêng người Một vài hình ảnh hiện lên trong tâm trí Bình thường cậu ta rất hay ngồi Trên cái ghế đầu giường kia Đặt chân lên bàn Đẩy cho chiếc ghế nghiêng về đằng sau Rồi lại thả chân ra